các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 893. La Chinh mở mắt, không phải bằng nhục nhãn thông thường, mà bằng một thứ nhãn lực thấu triệt bản nguyên của mọi tồn tại. Anh đang ở một nơi không có không gian, không có thời gian, chỉ có những dòng chảy của đạo, của lý, của quy tắc nguyên thủy nhất cấu thành nên vũ trụ. Đây là trái tim của thiên đạo, một đại dương của ánh sáng vô tận, của những sợi tơ pháp tắc đang xen. Mỗi sợi mang theo số mệnh của một thế giới, một sinh linh. Những hạt mầm tự do mà La Chinh đã gieo không phải là vật chất. Chúng là những ý niệm, những rung động của ý chí cá nhân, của khát vọng được lựa chọn, được định đoạt vận mệnh của chính mình. Chúng là những câu hỏi thách thức sự tuyệt đối, những tiếng vọng của sự phản kháng vang lên trong bản nguyên tĩnh lặng của thiên đạo. Mỗi hạt mầm là một luồng tư tưởng, một tia sáng ý thức, thẩm thấu vào những mạch đập của đạo, tìm kiếm khe hở. tìm kiếm điểm tựa để nảy nở. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Thiên Đạo, với bản chất là một hệ thống quy tắc hoàn hảo và tự điều chỉnh, đã phản ứng. Không phải một cơn giận dữ hay sự thù địch mang tính cá nhân, mà là một sự chấn động của toàn bộ kết cấu. Những dòng chảy pháp tắc vốn trật tự bỗng trở nên hỗn loạn, những sợi tơ vận mệnh đang xen rung lên bừng bực như bị một lực vô hình xé toạc. La Trinh cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng lên ý thức của mình. Như thể toàn bộ vũ trụ đang cố gắng nghiền nát sự tồn tại của anh, để lùi những ý niệm y nghịch e khỏi bản nguyên của nó. Không. La Chinh thầm rống trong tâm thức. Anh không đến để phá hủy, mà để tái tạo. Anh không muốn lật đổ thiên đạo, mà muốn biến đổi nó, từ một kẻ độc tài vô tri thành một người dẫn dắt công bằng. Áp lực càng lớn, ý chí của La Chinh càng kiên định. Anh không phải là một kẻ điên rồi muốn chống lại quy luật tự nhiên. mà là một phàm nhân đã thấu triệt sự bất công, sự tù túng mà chính những quy luật đó đã tạo ra khi bị biến tướng. Anh vận dụng toàn bộ sự hiểu biết về đạo mà mình đã tích lũy qua vô số kiếp, qua những cuộc chiến sinh tử, qua những lần lục xác để đột phá. Anh không chỉ là một tu sĩ, anh là hiện thân của ế nghịch đạo, một đạo mới sinh ra từ sự thách thức, từ ý chí không cam chịu. La Chinh không đối kháng trực diện với dòng chảy của thiên đạo, anh hòa mình vào nó, như một dòng nước nhỏ len lỏi vào một con sông lớn. không ngừng uống nắng, không ngừng biến đổi hướng chảy. Những hạt mầm tự do, dưới sự dẫn dắt của ý chí La Chinh, bắt đầu tìm thấy những é e nút thắt ở trong kết cấu của thiên đạo. Đó là những điểm mà quy tắc đã trở nên cứng nhắc, những nơi mà định mệnh đã bị phong ấn, những khu vực mà sự lựa chọn cá nhân đã bị tước đoạt. Tại mỗi nút thắt, hạt mầm tự do bắt đầu nảy mầm, không phải bằng cách phá vỡ, mà bằng cách gây giải phóng. Chúng mở ra những khe hở, cho phép những luồng sinh khí mới những khả năng mới tràn vào, làm mềm hóa sự cứng nhắc, phá bỏ xiềng xích vô hình. La Trinh cảm nhận được sự thay đổi. Ban đầu, nó chỉ là những rung động nhỏ, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Nhưng dần dần, những rung động đó lan rộng, tạo thành những gợn sóng, rồi những con sóng dữ dội hơn. Anh thấy những đoạn pháp tắc vốn dĩ đã định hình số phận của vô số sinh linh, giờ đây bắt đầu trở nên linh hoạt hơn, không còn là những đường thẳng tắp không thể thay đổi. Mà là những dòng chảy có thể phân nhánh Có thể uống lượng Một phần của thiên đạo Có lẽ là ý thức nguyên thủy nhất của nó Dường như đang e lắng nghe e la chinh Nó không có cảm xúc Nhưng nó có lò riết Và lò riết của la chinh Lò riết của e nghịch đạo Là sự hoàn thiện cho một hệ thống vốn Đã bị mục nát hoặc biến chất Bởi những kẻ thao túng cổ xưa Anh không chỉ đơn thuần là gieo hạt Anh đang ý viết lại mã nguồn nghị của vũ trụ Nhưng không phải bằng cách xóa bỏ mà bằng cách thêm vào những dòng lệnh mới, những biến số mới, ý chí, tự do, hy vọng. Những hình ảnh thoáng qua hiện lên trong tâm trí La Chinh. Anh thấy vô số thế giới, vô số sinh linh đang sống dưới một bầu trời bị che phủ bởi những sợi tơ định mệnh. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã mang số phận phế vật, một cường giả bị thiên kiêu hãm hại, một nền văn minh bị thiên tai hủy diệt không lý do. Giờ đây, những sợi tơ đó bắt đầu mỏng đi, những bóng tối bắt đầu tan biến. Anh thấy những tia nắng tự do len lỏi xuống, thắp sáng những gương mặt tuyệt vọng. Đây không phải là một ảo ảnh. Đây là thực tế đang thay đổi. Mỗi khi một hạt mầm tự do nảy nở, một phần của thiên đạo sẽ được e tái sinh, được e khai sáng. Quá trình này vô cùng chậm chạp và tiêu hao. Năng lượng tinh thần của La Trinh như bị một cỗ máy khổng lồ hút cạn. Anh cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một sự thỏa mãn sâu sắc. Tuy nhiên, sự thay đổi không phải lúc nào cũng êm đềm. Những é nút thách e cứng đầu nhất, những khu vực mà ý chí của các cổ thần, tiên đế, những kẻ đã từng thao túng thiên đạo để phục vụ lợi ích riêng, còn sót lại đã phản kháng dữ dội. Chúng không phải là một thực thể sống, nhưng là những tàn dư của ý chí, những dấu ấn quyền năng đã in sâu vào bản nguyên. Chúng tạo ra những dòng xoáy hỗn loạn, những luồng năng lượng phản vệ dữ dội, cố gắng bóp nát những hạt mầm tự do của La Chinh. La Trinh phải đối mặt với những ê bóng ma ê của quá khứ, những phản ứng dây chuyền của một hệ thống đã tồn tại quá lâu. Anh phải dùng ý chí của mình như một cây kiếm, chặt đứt những sợi tơ kiên cố của sự trói buộc, dùng sự thấu hiểu của mình như một ngọn đèn, soi rọi vào những góc khuất của sự thao túng. Anh không thể dùng sức mạnh vật lý, mà phải dùng sức mạnh của đạo, của lý, của sự chân chính để thuyết phục và chuyển hóa. Từng khoảnh khắc trôi qua trong bản nguyên thiên đạo có thể tương đương với hàng ngàn năm ở ngoại giới. La Chinh không còn cảm nhận được thời gian. Anh chỉ biết mình đang chìm sâu hơn, hòa mình vào bản thể của vũ trụ, trở thành một phần của nó và đồng thời biến đổi nó từ bên trong. Anh là kiến trúc sư, là người làm vườn, là người chữa lành cho một vũ trụ đang bị bệnh. Khi những hạt mầm tự do đã thấm rễ sâu hơn, lan tỏa khắp bản nguyên, một sự thay đổi kinh thiên động địa bắt đầu diễn ra. Các pháp tắc không còn là những bức tường ngăn cách, mà là những cây cầu nối liền. Định mệnh không còn là bản án, mà là một điểm khởi đầu. Vũ trụ đang thở một hơi thở mới, mang theo sự tự do và tiềm năng vô hạn. La Trinh cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với mọi sinh linh trong vạn giới. Anh nghe thấy tiếng cười của những người được giải thoát, tiếng reo hò của những kẻ tìm thấy hy vọng, tiếng khóc của những người đã từng bị bỏ rơi nay được trao cơ hội. Anh không trở thành thiên đạo, nhưng anh đã định hình lại nó, biến nó thành một nghề thiên y vĩnh hằng mà anh hằng mong ước, một thiên đạo công bằng. tự do và tràn đầy khả năng. Công cuộc vẫn chưa hoàn tất. Vẫn còn đó những gốc tối, những tàn dư của sự cứng nhắc, những vảng kháng ầm. Nhưng những hạt mầm đã nảy nở và chúng sẽ tiếp tục phát triển, lan tỏa, biến đổi toàn bộ vũ trụ. La Chinh, người hạt giống nghịch thiên, đã hoàn thành bước đầu tiên của sự khai sáng. Giờ đây, anh phải đứng vững, bảo vệ những thành quả này và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn. khi chính vũ trụ bắt đầu thích nghi với bản ngã mới của nó. Một làn sóng năng lượng khổng lồ bổn cuộn trào từ sâu thẳm bản nguyên, không phải là sự phản kháng, mà là một phản ứng của sự ý thức tỉnh. Thiên đạo, dưới tác động của La Chinh, đang bắt đầu định hình một e ý thức e mới, một sự nhận thức về chính bản thân nó. La Chinh biết, cuộc đối thoại giữa ý chí cá nhân và quy luật vũ trụ mới chỉ bắt đầu. Và anh, người kiến trúc sư của kỷ nguyên mới sẽ phải tiếp tục định hình khuôn mặt của Y Thiên Y Vĩnh Hằng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net